hãy tìm đến trạm hạnh phúc kế tiếp người lạ chung đường lần đầu tiên tôi một mình ra ngoài là vào dịp nghỉ hè năm 12 tuổi khi đến nhà chú ở ngoại thành b a mẹ tôi đưa lên tôi xe lửa rời đi trước khi đi tôi ở trước mặt họ nói rất hùng hồn là sẽ không sao trong một khoảnh khắc đột nhiên có một chút lo sợ chỗ ngồi bên cạnh là hai chú trung niên trên đường nghe bọn họ nói chuyện biết được họ là đồng nghiệp cùng nhau đi công tác trở về nhà đường đi 7 tiếng đồng hồ họ chỉ hỏi tôi một câu cháu gái đến chạm xe có ai đón không sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của tôi họ không hỏi thêm nữa lúc hừng sáng đi ra chạm xe không biết vì sao không nhìn thấy chú đến đón ở chạm xe tôi lúng t à lúng túng lúc đó hai chú cùng ngồi chung không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi một người nói với người còn lại anh về trước đi tôi cùng cháu gái này đợi người nhà đến rồi sẽ đi sau đó anh ta quay lại nói với tôi cháu gái cháu đừng sợ có chú ở đây còn chú cũng cao gần như cháu sự ấm áp trong đêm tối mịt tràn đầy ánh trăng cũng dần dần khuất tàn người thưa rời g ọ i bến xem mãi đến lúc chú tôi hồn ha hồn h ề n chạy tới, chú ấy mới cười nhẹ nhàng với chúng tôi từ biệt. Chạm xe công cộng càng ngày càng xa dần, các âm thanh nhỏ dần lại đến khi hoàn toàn yên tĩnh. Trong những tháng năm về sau, tôi lại có không biết bao nhiêu lần tự mình ra ngoài, công tác, du lịch, thăm người thân, thăm bạn bè, đoạn đường ngắn dài đều có và gặp mặt cũng không biết bao nhiêu người xa lạ. tương phùng tương chi vừa nói vừa cười khoác vai hay quà lại vẫy tay tạm biệt không có liên lạc cũng không có câu chuyện đó chỉ là một đoạn đường ngắn chúng tôi chỉ là một lúc làm bạn cùng đường sau đó vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mỗi người một lần đi du lịch Hoàng Sơn vì trước lúc nghỉ phép cần phải xử lý rất nhiều công việc trong tay liên tục tăng ca mấy ngày sức khỏe của tôi khá lao lực nhưng v ề máy bay đi về hành trình về khách sạn đều đặt trước hết rồi việc của tôi chỉ là ngày hôm đó sáng sớm ngồi trên xe buýt đến sân bay sau khi trải qua một lượt kiểm tra r ư ờ m già, tôi lấy lại được thẻ máy bay, đi ra hướng lên cửa máy bay. đau đầu và hoa mắt làm cho con đường dài thông i à trước mắt tôi trái phải cứ đông đơm. chỗ đã đầy người ngồi rồi, có một đoàn người dáng vẻ giống như đoàn du lịch Hồng Kông, Đài Loan đi Hoàng Sơn. tôi muốn đi qua đường thông hành đến chỗ ngồi đối diện, nhưng lại bị cái vali kéo lớn trong tay hai vị khách du lịch níu lại, làm té nhào xuống đất. vạt váy cũng bị rách mất một miếng. lúc đó tôi thảm hại không chịu nổi nhanh chóng ngồi dậy rồi thấy trước mắt chỉ toàn một màu tối đen cảm giác có một đôi tay dìu tôi lên người đụng chúng tôi xin lỗi lại biểu thị như muốn bồi thường vết rách váy nhưng tôi ngay cả một chút sức lực để nói cũng không còn nữa chỉ có thể xua tay với họm đôi bàn tay đó lại dìu tôi đến ghế ngồi xuống một lúc sau tôi mới có thể định thần trở lại tôi cảm ơn chủ nhân của đôi tay kim đó là một nam sĩ quan trẻ tuổi s ắ c mặt của cô x a n h sao là do bị té hay bị thương vậy? anh ấy ân cần hỏi. không phải, chồng người tôi có chút không khỏe, đầu rất đau. tôi đáp. cô đợi một chút, tôi sẽ quay lại. anh ấy đứng dậy đi về hướng bên nhóm người bên kia. đây là aspirin, uống vào nó sẽ đỡ một chút. lúc ấy anh quay lại trên tay có cầm thuốc, rồi mở nắp một bình nước ra. tôi dường như không có một chút sợ dự mà nuốt viên thuốc. lúc máy bay cất cánh tôi có đỡ một chút anh ấy vẫn luôn dìu tôi giúp tôi cầm túi nhỏ mang bên mình anh ấy đổi chỗ với người ngồi bên cạnh tôi tôi trên đường chỉ thấy mê man máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Hoàng Sơn anh ấy hỏi tôi ở khách sạn nào tôi nói tên ra anh ấy nói một cách vui vẻ thật trùng hợp tôi cũng ở khách sạn đó đi về phía trước hướng khách sạn vì tôi xe xe nên đi đường phải hơn hai lần dừng xem anh ấy luôn đỡ tôi đợi tôi không gấp không bồn chồn vừa về đến khách sạn tôi đã mê man nằm trên giường mà ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy thì trời đã tối tôi mới từ từ nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng nhìn xung quanh hành lý ngăn nắp trên bàn trên đầu giường có mấy viên thuốc và một bức thư mở ra bên trong có hai nghìn đồng và một tờ giấy ghi chú em gái, thật xin lỗi. lúc sáng người đ ụ n g c h ú n g em là ba mẹ anh, họ vừa từ cao hùng đài loan đến hoàng sơn du lịch. tỉnh dậy khi một mình đi ra ngoài, em nhớ mang theo thuốc cần thiết cấp bách nhém. đoạn đường sắp tới chỉ có một mình em, nên em chỉ có thể tự chăm sóc bản thân. đây là 2.000 đồng của bà mẹ anh kêu gửi cho em. anh nghĩ là đủ mua một chiếc váy đẹp rồi, nhất định là phải mua n h é m sau này lúc anh ở cao hùng nghĩ lại, một cô gái đại lục xinh đẹp mặc chiếc váy của bà mẹ anh mua, anh sẽ rất vui. Anh vẫn cảm ơn em. Lúc ở sân bay, anh đưa thuốc cho em. Em không một chút do dự mà uống n ó m Việc này làm anh rất cảm động. Một cô gái yên tâm mang sự tin tưởng của cô ấy giao cho anh như thế, khiến anh thật sự rất vui mừng. Có trải nghiệm được người khác tin tưởng, hóa ra là một việc khiến người ta vui vẻ đến vậy. Anh đi rồi. Đoàn của anh không ở khách sạn này. Một lần nữa xin lỗi em. xem xong mảnh giấy, tôi cười. Điều đáng tiếc là tôi chưa được gặp đoàn du lịch đó trên Hoàng Sơn. Biển người mênh mông, tôi biết cuộc đời này sẽ không gặp lại nhau. Về sau tôi dùng 2.000 đồng này mua một chiếc váy xinh đẹp v t váy bay bay, hương thơm mềm mại. những ngày về sau quần áo tôi cũ mà không đứt rách trên con đường một mình phía trước trên đường đi tôi gặp rất nhiều những cảnh tượng lạ sự việc lạ còn người lạ tôi cũng sẽ có cách nhìn và tâm hồn của bản thân toàn tâm mà tin tưởng vào những hoàn cảnh và cảnh ngộ ven đường trước mặt người lạ kịp thời mà giang đôi tay giúp đỡ là một số việc có thể làm không cần cảm ơn cũng không quay đầu lại tôi chỉ là trên chuyến hành trình của bản thân làm tròn chị hơn ý nghĩa của cuộc hành trình từ từ mà đi đến điểm kết thúc của nó. còn đường này của tôi gió mưa lận đận dù quần áo có cũ nhưng lòng si mê không đổi. may mắn là ai q u y cũng ủng hộ tôi. ai q u y là tên nhân vật trong ai q u y chính truyện của nhà văn lỗ tấn mưa gió to cũng không thể đánh lại sự cuồng nhiệt của tôi đối với cuộc sống nhiều lần đần hơn nữa cũng không thể dập tắt ngọn lửa trong trái tim tôi cuộc sống của hai người đây là một chuyến du lịch không có kế hoạch chỉ là đồn nhiên có mấy ngày rảnh rỗi thế là cùng với ông chồng thích trời thích đất thu dọn gói gém h hành lý sau mấy tiếng chúng tôi đã có mặt tại cánh đồng hoa cải dầu bên đường thôn hương châu sương không xa lắm chính là dãy núi Hoàng Sơn phong cảnh hữu tình trời đang rơi những giọt mưa phùn hương sương trắng xóa giữa những dãy núi như ẩn như hiện không khí ẩm ướt và mát mẻ trong hương hoa ngào ngạt chiền m i ê n còn có cả dư vị ngọt ngào còn đường nhỏ thôn quê uốn quanh dẫn đến thôn xóm dưới góc núi chưa đi đến gần thì đã có k h i bếp làm hai mắt trở nên mơ hồ lúc đầm hồ nước mênh mông hiện ra trước mắt thôn xóm ấy tự như một bức tranh thủy mặc sinh động ấm áp trên giấy thanh tú linh động không giới hạn bức tường quét vôi trắng lợp ngói than mái nhà cao cao nhấp nhô tinh xảo lung linh từ phía kia có một vài vách tường sặc sỡ cùng cửa làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo tháng năm sớm đã như còn thòi m i trôi qua chỉ giữ lại giữa b ẻ dầu tinh m ị c h như dù gì nói cái âm lạnh của nhân thế việc đông á n ngoài đồng hòa nở lại tàn bạn đ ế m tôi đ i trẻ con hiếu kỳ theo hai người ngoại s ư chúng tôi người già dành cho nụ cười hiền hòa bên đê làng có một nhóm thôn nữ đang bận biệu rửa rau vò gạo lại vừa cao giọng mà cười đùa với những người đàn ông từ đồng trở về dòng nước mắt lạnh từ dưới khe đá từ từ trôi qua đàn cá nhỏ nhờ nhơ của đá thận trọng đề phòng tự nhiên có cánh hoa rơi rụng làm lay động sự bình lặng trong lòng từ bên kia cầu nhìn xa xa là một cảnh đẹp mỹ miều không lời nào diễn tả. chồng tôi đến gõ cửa một hội nhà dân nói rõ là có ý muốn được tá túc mấy ngày. cặp vợ chồng trung niên nồng nhiệt mà hoan nghênh mời chúng tôi vào nhà. tự nhiên có cảm giác như đến nhà người thân phương xa. đây là tòa nhà hai tầng bằng gỗ xây dựng theo hình khuyên thông với cửa lớn ở giữa là một cái sân rộng 3 0 m mét vuông. trái phải mỗi bên đều đặt những cái lu tom bên trong trồng hoa s u n g đang vườn c ả n h nụ hoa trải rộng khắp nơi xung quanh có hành lang làm bằng gỗ khắc họa tiết song cửa sổ văn hoa không giống nhau nếu như không thấy dưới mái hiên có treo mấy con cài khô và mấy con gà đông đưa quà lại tôi hầu như tưởng rằng mình đang đi vào đường hầm thời gian Anh chủ nhà vừa giúp chúng tôi chuẩn bị lại c h ă n m ề n vừa nói xin lỗi vì chúng tôi phải ở nhà nông dân s i sài. Tôi thì bị giường làm bằng mộc trong căn phòng làm cho kinh ngạc đến ngơ ngật. Trên cột giường cao lớn khắc đầy hoa nở phú quý, hoa văn đồ chim uyên ương đang chơi đùa dưới nước vô cùng tinh tế. Cái màn lại là đồ theo tay. Anh chủ nhà cười nói, đây là của hồi môn của vợ tôi năm đó. Cái màn cũng chính là của hồi môn mà cô ấy chính theo. nhìn anh chị giống như vợ chồng mới cưới vì vậy chúng tôi mới mang cái giường của chúng tôi đến cho anh chị nằm chúc cho anh chị trăm năm hòa hợp tôi và ông chồng già của mình nghe xong thì thích ra mặt trong lúc chúng tôi cùng với anh chủ nhà trò chuyện hăng say chị chủ nhà đã chuẩn bị ra một bàn rất nhiều thức ăn ngon tôi không biết tên của những loại rau dại này chỉ biết là khi trộn một ít muối vào nhai từ từ hương thơm sẽ sinh ra trong miệng Vừa nãy có con gà đi trong sân vườn, giờ đã biến thành món canh gà ngon tuyệt, cá khô tự nhà ướp tự nhiên thành món ngon uống rượu. Những ngày sau này nơi đây trở thành nhà của chúng tôi. Tiếng gà gáy hừng đông, khói bếp buổi trưa, ế c h nhái kêu nửa đêm, bên kia hồ vang vẳng tiếng c h ả y giặt bùm b ộ p của hai người phụ nữ và tiếng cười nói khoan khoái trên vườn rau của hai người đàn ông. có lúc chúng tôi lại mang hành lý trên lưng đi lên núi xa ngoại mây trời núi biển trong rừng chim h ó t nơi mà hiếm hoi có vết chân người lại càng có phong cảnh không ngờm không thể dùng lời mà diễn tả được hết ý thường thường lúc đi trên đường dường như cảm thấy thế giới này chỉ còn x ó t lại hai chúng tôi đang cùng trên tuyến đường nỗ lực leo trèo giúp đỡ nhau cùng hoàn thành mục tiêu đều nói những nơi có người thì có giang hồ kỳ thực những nơi không có người cũng là giang hồ, vì vậy ai cũng chạy không thoát. đến hôm nay càng không thể nhìn thấu được cõi thế gian. giang hồ ác độc nguy hiểm hơn nhiều, người sống trong giang hồ ai mà không bị kề s a o bên cổ? chỉ là không cùng thời đại thôi chúng ta lằng bạt sang hồ phần không phải vì sách võ thuật cao siêu sừng bá thiên hạ mà là tìm kiếm một hoài bão ấm áp an ủi tâm hồn để chúng tôi một đường đi thoải mái là được rồi từ một đỉnh núi không biết tên nhìn về phía xa mây mù răng mắt s c sỡ thông rong hòa đỗ quyên những cây t ù n g thăng t ắ p hiên ngang không khuất phục trước mắt là một m ả n g cuộc sống sáng chói tươi mới trên giang hồ đàn ông vòng tiếng cười má hồng đang điểm son tình yêu chính là một chặng đường giang hồ của hai con người khóc rồi lại cười đều là giá phải trả hợp rồi lại tan đều là kết quả kỳ thực chúng ta vẫn là cam tâm trong giang hồ như thế này mà dần dần tóc bạc có khi trải qua đau khổ thấu xương thì có ra sao không? có điều là việc đã qua của giang hồ như mây khói bay qua mắt đều không đáng nhắc đến anh yêu à em chỉ nhớ t h ờ y khắc em cùng anh tay trong tay hạnh phúc cùng nhau đi trên giang hồ màu hồng của chúng ta tình yêu trên núi tre mùa xuân của thành phố này dường như cứ thong d ò n g chậm rãi mà đến sau khi qua hai cơn mưa mùa xuân mùa đông mới từ từ lùi đi sự ảm đạm và cái lạnh thấu xương khiến chờ sự tươi mới màu xanh nở ra trong lòng vùng giữa lông mày giãn ra nét mặt tươi cười tựa nắng xuân vui vẻ không giới hạn đi dạo trong xuân mới là những lúc cực kỳ vui vẻ có thể cùng với mùa xuân tiếp xúc gần gũi nhìn hạt giống nỗ lực ngòi lên mặt đất bùn ngửi mùi hương thơm cỏ cây khắp nơi trên núi đã tràn đầy hoa d ạ i dòng suối đã nhẹ nhàng mà trồi bạc cả đường nở rộ kỳ thực là tầm cảnh uyển chuyển nhiều màu sắc như thế hy vọng cũng tràn đầy ở núi lớn trong phía bắc mọc ra rất nhiều cây d ã sơn t r m hòa d ã sơn trắng trong rừng núi xen trong bụi cỏ lấp ló trên s ơ n g dấp nhẹ nhàng nở ra là một cái đẹp không thanh không tiếng ngược lại khiến người ta nhìn xa xăm liều luyến lòng dạ rối bời tình yêu của nó là vùng núi hoang dại này vì vậy một năm bốn mùa tự mình hoan ở hòa lại tàn ngày c ả quả của nó cũng t r a o trò vùng đất dưới chân khắp xung quanh từng màng một chua chua ngọt ngọt xuân đến đ â m trồi thu đến to lớn không người đến ngắt hái thật đỗi bình phàm anh đang nỗ lực ôm lấy tôi nhẹ nhàng mà t r e o ra đầu nhánh cây chỉ muốn người vị của hoa sơn tra đó là một mùi hương nhẹ n h ẹ thâm nhập vào trong lòng không kiềm n ổ i ý nghĩ quả sơn tra chín sẽ hiện ra vẫn chưa định thần lại thì đã bị té xuống mặt đất với anh ấy. anh ấy vừa trèo lên vừa lầm b ẩ m em mập rồi, không u ổ n g công một năm nuôi d ữ ỡ tươi cười đến mức nhánh hoa r u n g xinh. kiểm tra thì không ai bị đau cảm giữa cây sơn tra. anh ấy nói: em đẹp giống như hoa sơn trà vậy. nếu trong mắt người yêu hiện rất nàng tây thi, nghe xong như ban đầu chỉ là nói đùa, cuối cùng là thành tây thì thật rất trì động lòng. hích chữ chồng, sự ấm áp bên trong của người chồng thì đã đủ đẩy đi tất cả những lạnh giá, khiến cho ánh xuân lại đến thật rồi. Qua một trận gió, trong rừng x a o xạc, hoa sơn tra đồng đưa trên cây lấy cảnh sơn d ã không người điểm xuyết thành một bức tranh. Chỉ là vài 3 phút, vài nét vẽ, thì tình yêu đó cứ như thế mà linh động tươi mới, ngọt ngào sâu đậm. cô đơn nếu có người cùng nhau chia sẻ thì trở thành một hợp âm một khúc núi cao nước chảy ngọc thụ quỳnh hoan chỉ dành tặng cho chị âm người viết không có ý nhưng người nghe lại có tình có người nói tình yêu đẹp nhất là ở thiên nhai trên vách trời có thể nhìn thấy nhưng không thể đến kỳ thực tình yêu đẹp nhất vẫn luôn bên cạnh ta, đó là ánh mắt, kề mắt cùng trải qua những đắng cay, vui buồn, khổ cực. Chỉ là trên thế gian này, trong giang hồ cùng nhau nhìn về một hướng, như cùng hiệp sức dùng nước bọt để làm ấm ướt. t h à n h ngữ chỉ mùa hạn suối khô, đàn cá cùng hiệp lực dùng nước bọt để làm ấm đất. Không phải vì tình yêu trên thiên nhai mà bỏ sót những điều ấm áp trong gian t h ấ c thế là yêu khiến cho n ơ i xa xăm t h i ê n nhài biến thành gần như g a n g tất lại cũng có thể chỉ gần như g a n g tất mà biển trời cách mặt c â y dân cha giữ cái g a n g tất của nó không hiểu vì sao mà chịu đựng được cái băng tuyết ngày đông ánh nắng gầy gắt ngày hè chỉ yêu một mình sờn dã của n ó m điều quan trọng nhất chỉ cần anh bên cạnh em như thế để lúc em muốn nói có anh nghe m lúc em yêu từ trầm mặc có anh hiểu lúc anh bị thương có em dìu lúc anh vui có em bên cạnh hà tất vì yêu cái ngách trời vậy cái giá phải trả là mãi mãi một mình trong cái ngách trời ấy cô độc lại không có sự giúp đỡ tình yêu tốt đẹp nhất cần lấy chồng lấy vợ cần có gia đình càng quan trọng hơn là trước mắt luôn có những v ụ n vật và dây dưa mỗi ngày nếu đã nở hoa rồi trái dụng rồi vậy thì cũng là tình yêu của chúng tôi kiên trì bốn mùa thời gian trôi có thể kịp nhưng mà không muốn ngưỡng vọng mà theo truyền thuyết bên tây hồ lúc tây hồ đẹp nhất là mùa hạ trong hồ hoa sen xanh biếc mấy ngày liền cũng là thời kỳ hoa sen nở rộ cùng lay động theo sóng nước làm cho hồ tây thêm mấy phần duyên dáng mỗi lần đi hàng châu tôi đều ở tại khách sạn vọng hồ bên cạnh hồ. lúc rảnh rỗi hầu như chỉ thích lúc c h ạ n g vang men theo bờ hồ toàn bộ. thời tiết nóng bức liền tan biến cảm nhận làn gió nhẹ ù a vào nghe tiếng nước trong hồ nhẹ nhàng vỗ vào bờ thành. tốt nhất là mưa nhỏ không cầm dù đi bộ trên đoạn cầu xem hoa liên x a n h bích đón nhận giọt mưa sắc hoa kiều diễm mưa rơi trong hồ trên mặt hồ gợ lên vô số cơn sóng lăn tăn một mình lưu luyến cái cầu ngàn năm này không biết có thể gặp được thanh xà cùng với hứa tiên ngẫu nhiên tường phùng không có một số truyền thuyết đẹp tô điểm cái đẹp vô cùng vô tận của tây hồ. tây hồ có những giọt mưa này truyền thuyết đó lại như thơ như tranh sắc mưa trong ánh trăng mờ phảng phất nhìn thấy hai người từ xa đi đến trong không gian nhỏ của cái ô làm bằng giấy dầu áo trắng tung bay thầm tình vô hạn. si tình là việc lớn của một người đàn ông. bạch xa nói. người con gái vì yêu mà sống là người con gái ngốc nghếch nhất. Hứa Tiên nói. Người đàn ông gì tình cùng người con gái ngốc nghếch, có tình yêu cùng nhau thì nhất định là có một không hai trong thiền cổ trong cái đau thương vô cùng là cái đẹp tuyệt sắc. Đối diện pháp hải Hứa Tiên nói. Hòa thượng, tôi không phải sợ cô ấy là rắn mà chỉ sợ không có cô ấy. Thật là tình sâu như nước biển. bên ngoài kim sơn tự bạch x a đứng trên đám mây nước tràn kim tự vì yêu việc ở do người khí phách vô cùng thế gian này có bao nhiêu tình tình sâu đậm đến đâu người dũng cảm nào cũng sợ trên thế gian này có bao nhiêu yêu yêu đến không lời diễn tả nước mắt trồng tìm thành biển lúc nhỏ thì đọc l i ê u t r a i biết bạch x a hứa tiên bây giờ vẫn đọc l i ê u t r a i lại thường đi tây hồ du ngoạn giữa người và yêu yêu quấy thì không đáng sợ lúc lộ nguyên hình ác độc của tính người thì lại d o a chết bản thân chúng ta cái gì là người cái gì là yêu thực ra rất đơn giản có tình là người không tình là yêu dưới tháp lôi phong bên tây hồ một người trong tháp một người ngoài tháp cầm cây chổi quét sạch nhân gian đường tình cầm cây ô che gió mưa bì l ụ y đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đầu đến ngàn năm cũng không oán hận trên tây hồ c h o đến tận hôm nay bạch x a và hứa tiên trên đoạn cầu t ư ờ n g phùng như xưa vẫn bình an mà tháp lôi phong đó sớm đã cho tàn khói bay năm tháng lận hồi thời thế biến đổi cái duy nhất không thay đổi là trong xã hội hiện nay vẫn như xưa có người cũng có yêu chỉ là thường nhìn thấy đại chiến giữa người và yêu rất ít khi nghe thấy cái đẹp đẽ đang liều truyền lá hoa sen và hoa sen tựa hồ như thi thầm to nhỏ, bọn chúng nhất định đang bàn tán về t r u y ề n thiết đẹp bên tây hồ. mưa l ạ i điểm s u y ế t càng làm rung động lòng người, gió lại mang nó đi càng lâu càng xa. nếu có thể tìm thấy giọt nước mắt người vì yêu bạn mà rơi, vậy thì làm thần tiên làm gì, quỳnh lâu ngọc thủ. Quế thụ quãng hàn dù cho sống ngàn năm vẫn không giống nhau. Cho dù làm con người là một việc đau lòng đến t h ế tôi cũng sẽ từng bước mà đi, chỉ làm một người bình thường mà thôi. Dùng toàn bộ sinh mệnh để nở hoa. Chuyến du lịch tự mình trải nghiệm ở Tây Tạng vì phong cảnh cao nguyên thần kỳ, cùng lúc như tỉnh như say, môi trường bên ngoài khắc nghiệt, mà khiến cho chúng tôi vô cùng mệt mỏi. có lúc để đi đến một nơi ngắm cảnh, chiếc xe việt d ã chúng tôi thuê phải b ồ n ba mấy ngày trời trên nơi trung bình cao nhất so với mặt biển trên 4.700 mét và lại có nơi c ă n bàn con đường không có trên ý nghĩa thực tế. g i i cát, đầm lầy, vách núi, khe sâu, lộ trình đi làm ai nấy cũng đều lo lắng chán nản. Cho dù là mùa hạ, nhiệt độ sớm tối cũng chỉ toàn dưới độ âm. trên đường đi mặt trời chói chang gió to sương mù dày đặc mưa tuyết mưa đá nói đến là đến nhớ lần đầu tiên nhìn thấy mưa đá là lúc đến Quảng Châu còn Hoan h ô chạy ra ngoài xe bởi vì vốn chưa từng nhìn thấy mưa đá kết quả không đến 10 giây thì đã phải chạy vào xem mưa đá mà mỗi hạt to như trứng gà rất lớn vượt qua hơn 4.500 m t h ì dường như là toàn bộ là hoang mạc, không có dân cư, không có màu xanh, không có khí hậu tốt. Đoạn thời gian lúc đầu vẫn là chịu đựng phản ứng cao nguyên, đ ầ u đầu, chảy máu mũi. Nếu chỉ là hoa mắt và khẩu vị không còn tốt, vậy thì đã xem như là tốt lắm rồi. chạm thứ nhất tôi đến tây tạng là đi châu phong khi đi qua một đèo núi ở độ cao 4.800 m é t so với mặt nước biển tôi sững sờ khám phá một số sinh linh đó là một loại hoa d ạ i có chút giống như hoa cúc nhỏ trong những lá cây màu xanh nhỏ bé nhô ra n đóa hoa màu vàng nhìn xa xa giống như kỳ tích trong cánh đồng hoa vàng nở rộ trong gió lớn cấp 10, chúng vẫn mọc trên đèo hai bên đung đưa không có chút gì sợ hãi thân hình bé nhỏ thằng đứng khiến bao nhiêu người kính n m Nghe tài xế kiềm hướng dẫn viên là k ị p nói, những đóa hoa này vào tháng 7 mỗi năm mới từ dưới đất mọc ra, phiến lá dài ra, nở hoa đến tháng 8 thì tàn, cả một sinh mệnh chỉ vòn vẹn một tháng. sau đó loài hoa này vào tháng 9 lại bị tuyết lớn trôn vùi chỉ còn sót lại dễ trong đất lạnh vĩnh hằng chờ đợi một cách mòn mỏi khó khăn tích góp tĩnh lặng đợi đến mùa nở hoa sau đó tôi lại ở độ cao nơi 5.200m 5.500m so với mực nước biển lại phát hiện sinh mệnh như thế này trong môi trường càng xấu tệ hại chúng ngược lại càng nở hoa đầy gan góc gần sức bung ra những cánh hoa màu vàng, màu tím, màu tím hồng. Loại này xinh đẹp mê hoặc đốt cháy chúng tôi những tâm hồn và những con mắt của người du lịch bình thường. Chúng tôi ở nơi rất gần trời, môi trường sinh tồn tạo nên sức đối kháng ngoan cường, dùng hết toàn bộ sức lực sinh mệnh mà nở ra những đóa hoa thần kỳ. Bất kể có hay không có người thưởng thức, chúng đều lấy tư thế giang dấp vừa tâm thương nhưng lại nhiệt liệt trong vận mệnh, làm một bước nhảy vọt tuyệt. chúng nở trong trời đất, gió tuyết g i m chớp chính là bàn giao hưởng của chúng. tôi đã hai lần vào tây tạng lại một lần nữa đi trên đường lại gặp loài hoa này chúng vẫn như xưa trên đất mà nở rộ dùng cái x i n h đẹp không thay đổi mà ngưng tiếp vận mệnh đổi thay dùng sinh mệnh ngắn ngủi chống đỡ đến cùng dù chỉ là một loại hạt sống thông thường nếu chúng dùng hết toàn bộ sức lực sinh mệnh để nở ra đóa hoa vậy s ắ p đ ẹ p của chúng chắc chắn không dễ mà hoài nghi không dễ mà khinh thường trời đất bao la chúng ta vốn dĩ nhỏ bé và thấp hèn như nhau duy điểm khác biệt lớn nhất là có người lúc tươi chèm sau khi sự sáng lạn đi qua thì cuối cùng cũng vào nơi cát bụi nhưng có người chịu đựng được gió sương mưa tuyết ngoan cường tranh đấu với vận mệnh mỗi năm hòa nở nào chỉ sợ t r o n g gi dây lát hay căn b ả n chẳng quan tâm không có người gieo hòm để chúng ta dùng toàn bộ sinh mệnh mà nở hoa dù trò chẳng mấy chốc lại rơi dụng tàn phai tin t ư ờ n g trong cơn gió sẽ trải dài hương thơm của hoa chuyển lưu đến năm tiếp rồi đóa hoa lại nở trải qua đầu khổ tận cùng rất lâu rồi khi vẫn ngập đầu trong thành phố bận b ị u tôi đột nhiên muốn đổi gió tìm một nơi ngắm nhìn phong cảnh khác biệt lần đầu đi công tác ở hạ môn thì bị bán đảo thâm sâu tuyệt đẹp làm mê đắm thế là sau khi trở về nhà tôi liền t ừ chức thu dọn hành lý lập tức tự mình đóng gói đi ra biển tôi rất nhanh đã đến thuê một căn phòng trong làng c h à i cách khu thành thị Hạ Môn không xa nó gần với vòng xoay rộng lớn đối diện chính là bãi cát biển xanh đ ả o cổ lãng tử bên kia biển cây bông c ò n đỏ rực tiếng đàn xa xăm lãng mạn chiếc cửa phòng có ba cây đa lớn cửa sau còn có một cây phượng cứ đến mùa xuân sẽ nở s u m xuê những đóa hoa mà nó còn có một địa chỉ m ê hoặc người số 20 x x x dưới cây đa bán đ ả o thành hạ môn lúc tôi mang cái địa chỉ nói với người thân bạn bè nghe xong rồi dường như chỉ có một tiếng Bạn lãng mạn qua đổi rồi, địa chỉ cũng tự biên soạn ra. Chúng tôi làm sao tìm thấy bạn đây? t ô i c a m đ o a n đây là thật. Địa chỉ nó là như vậy. căn nhà nhỏ màu hồng dưới ba gốc cây đa chính là nhà mới của tôi. t ô i phải giải thích từng cái một. thích nhất là lúc h ư n g đông đi biển toàn bộ s á c h đôi giày bàn chân đ ạ t trên cát biển những cơn sóng vỗ nhẹ chạm đến mắt c á chân nhẹ nhàng mà êm dịu gió biển d ì dào hải âu biển bay lên bay xuống nhiều lúc đôi cánh của chúng chỉ ngang tầm đầu của bạn dần trải trong thôn lúc này cũng tháo neo còn thuyền gỗ trên bờ biển ra khơi gần biển mà câu cá sau đó trên bờ biển sẽ tấp nập buôn bán hàng ngon giá rẻ, không ít thị dân hạ môn nhanh chóng đến chợ hải sản sớm này. chỉ qua hai tiếng đồng hồ hai bên đều vừa ý mà đi toàn bộ biển an tĩnh trở lại, chỉ còn sót lại một vài con thuyền trống nhỏ đ o n g đưa theo đợt sóng. Buổi trưa thường có những món ăn ngon, vợ chồng chủ nhà nhiệt tình chất phát sẽ gửi đến những loại hải sản còn nguyên vị, có loại tôi không biết tên nhưng vị ngon vô cùng. Ăn quà hải sản trong khách sạn so với vợ chồng ông chủ nhà làm không thể bì được. Bây giờ nghĩ lại cổ họng vẫn còn ứ a nước bọt. Nhiều năm đi qua rất nhiều nơi, trừ phong cảnh quyến luyến ra, được hưởng thụ món ngon cũng là sở thích quan trọng của tôi. mỗi lần trước khi đi sẽ chuẩn bị đầy đủ sách vở, sau đó dường như trên con đường góc phố quen thuộc, có thể trên những bước đường kỳ thực mà lạ lẫm, thấy được những cái mà bản thân muốn thấy, lại ăn được những món mình muốn ăn, lại lấy cách thức ghi chép từng cái từng cái một. Sau này khi con tôi trưởng thành, có thể tương đối đầy đủ để giao cho nó, để nó thuận theo vết tích của tôi mà cảm nhận cuộc sống bao la tuyệt mỹ. đây cũng là một loại hạnh phúc của tôi. Lầu ba của phòng có một cái sân phơi rất to đối mặt với biển, xuân ấp hoa nở. Thế là tôi liền mua một cái bàn đu đặt ở đó, lại trải vải lên bàn kính xếp ghế ngoài trời t h ắ p nến to, tự mình cảm nhận thời khắc cô đơn cũng là một việc vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày tôi đều dọn dẹp phòng này, cứ có nhiều thời gian đều tự mình dùng cho việc sửa soạn phòng ốc. nhưng ngày nào cũng có người thân bạn bè đẩy cửa vào phòng liền có vị nồng nồng của khói lửa tràn đầy nhà tôi chỉ là cái sân không thường dọn rửa vì cái phượng cao t à o kia từ phía sau phòng vườn tán g i a n thường rơi d ụ n g sắc đỏ sặc sỡ trên mặt đất tôi nào nữa mà thu dọn đi cái sân bốn mặt đều là biển thế làm ngày nào có cảnh hoàng hôn cũng không đ ể vượt mất khi mặt trời lặn, những tia sáng lấp đầy trên một góc trời. Ngày lúc đó dường như là khoảng thời gian tĩnh mịch yên bình, không cần âm thanh cũng không có ngôn ngữ nào có thể hình dung. Ban ngày, khu vực này của biển khá bận rộn, có thể thấy các loại tàu biển đi qua và thỉnh thoảng kéo theo một tiếng còi dài. Có tàu chở hàng, du thuyền và những tàu đánh cá lớn kéo buồm trắng đến và đi. tựa vào biển cũng là điểm suyết cho biển. màn đêm rủ xuống, biển yên ắng thành một vùng trời tối tĩnh mịch. có những ngọn đèn hải đăng xa xa và ánh đèn trên ốc đảo làm bạn với biển khơi, hoàn toàn không cảm thấy cô đơn. ngoài ra còn có ngọn nến nhỏ trên giàn nến, mặc dù nhỏ bé nhưng cũng đủ ấm một góc trời. thời khắc này sẽ có ánh trăng từ góc biển nhô lên. Ánh trăng này làm cho sắc đen của biển mạ lên một ánh sáng vàng vàng bạc m ờ ảo mà thần bí. Thường sẽ nghĩ ngay đến những nàng tiên cá lặng lẽ đi trên bờ cát, đi tìm hoàng tử của cô ấy. Dù mỗi bước cô ấy đi, đôi u cá của cô ấy biến thành đôi chân, đều sẽ mang đến cảm giác đau đớn vô cùng. Nhưng cô vẫn kiên trì đi một vòng như thế. mỗi đêm cô ấy đều đi bộ trên bãi biển, dựa ngồi trên tảng đá ngầm, nhẹ nhàng cất lên bài hát ngọt ngào. Đi qua rất nhiều con đường, có lúc sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi. x é t cho cùng, mỗi người như một cánh buồm, có lúc sẽ cảm thấy một chút m ô n g lung. lúc ngồi trên ghế bàn xoay trong gió biển yên tĩnh mà nghe tiếng biển sẽ đột nhiên hiểu rõ hóa ra không có việc gì hoàn toàn là không tốt đẹp chỉ có đi rất nhiều đường bạn mới biết sự bao la của thế giới có lúc nhìn không thấy bởi vì trái tim của chúng ta nhỏ bé hơn nhiều xét cho cùng bạn như cánh buồm bạn mới có thể biết m ê n h mông v ô biển của biển cảm có lúc không cảm thấy bởi vì tình cảm của chúng ta đã ít hơn nhiều rồi chạm đôi chân mà xoay lên xoay xuống trên bàn đ u những việc đã qua theo thời gian lắng đ ọ n g xuống lọc đi những đau thương lưu lại những gì đẹp đẽ trong tiếng sóng vỗ như xưa bạn cuối cùng sẽ phát hiện thực ra cái đẹp trong trái tim trừ từng thay đổi xét cho cùng bạn như cánh buồm trong mắt sẽ mãi mãi lưu lại cái rộng lớn và bao la sau đó lòng như khoảng trời không, tình như biển cả, cái ấm áp của mùa xuân ở bên kia biển sẽ nở hoa, rồi tìm hạnh phúc vui vẻ thích hợp cho bản thân mình.